chỉ là cơ hội này đã nhỏ càng thêm nhỏ, khả năng thành công không cao, ẩn đế mười phần khôn khéo và cẩn thận, đã biến ẩn độn tuyệt tích thuật gần như thành bản năng của mình. Dù cho tư duy hắn đình trệ, tự thân sẽ vô thức thực hiện ẩn độn tuyệt tích thuật. Đã từng có hoàng giả muốn truy sát ẩn đế, kết quả tròn 28 năm, ẩn đế vẫn sống tiêu dao như cũ. Ngược lại vị cường giả hoàng cấp kia chán nản, cuối cùng đành phải buông tha ẩn đế cũng thành danh từ đó. Sau khi minh bạch điểm này, Sở Vân quyết định thật nhanh, không quản thêm ẩn đế nữa, bọn họ một lần nữa chui vào trong thế giới tiên nang của Hà đế, tiếp tục triển khai truy sát quả đế. Chỉ bất quá, lúc này bọn họ lại có thêm quả đế gia nhập, thế lực càng thêm khổng lồ. Ẩn đế kỳ thực vẫn ẩn thân tại chỗ, hắn trừng mắt thật to, sắc mặt tái nhợt nhìn Hà đế bay xa, hơn nửa ngày trời mới phản ứng trở lại, cảm xúc dâng trào, ông trời của ta, thần thông bản mạng của Linh Đế cư nhiên có thể thu phục được Ngự Ưu sư, ta còn nghe nói, thần thông bản mạng của hắn có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, chuyển hóa thành thế giới lực. Đây rốt cuộc là thứ thần thông bản mạng gì? Cư nhiên có được thần thông bản mạng cường hãn như vậy. Không được, ta phải cấp báo lại tình huống này cho những người khác. Nửa khắc sau, Hà đế một lần nữa đuổi theo Quả đế. Quả đế tức muốn điên đầu, chu lên, linh đế, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta cá chết lưới rách, ai cũng không tốt được. Nhưng mà thần thông bản mạng của hắn thực sự quá mức tinh diệu tuyệt luân, nhiều lần giúp hắn gặp dự hóa lành. Đây cũng là lý do Sở Vân 10 phần coi trọng, bởi vậy Hà đế vẫn tiếp tục đuổi theo không bỏ. Tốt lắm, là ngươi bức ta. Ta thông qua lệnh bài này, thông tri cho những đế hoàng biết, báo lại tin tức về thần thông bản mạng của ngươi, triệt để tiết lộ ra ngoài. Ngươi giấu giếm lâu như vậy, cũng có thể biết hậu quả sẽ như thế nào. Ngươi đã uy hiếp nghiêm trọng đến sinh mệnh các đế hoàng, ngươi tự biến thành con chuột sống chui lủi qua ngẻ đi." Nói xong, quả đế liền lấy ra một đả bài, đả bài cùng loại với tinh bài, đều là yêu binh tiên thiên có thể giao thông thánh điện, mở ra không gian hành lang, kéo người giữ nó trực tiếp truyền tống trở lại thánh điện tại đại bản doanh. Đương nhiên, hiện tại đả bài đã không thể truyền tống, tựa hồ do phân thân đan thánh thao túng lưu ơi pháp tắc, triệt để phong bế đan châu, bởi vậy khiến năng lực truyền tống của mọi lệnh bài đều mất đi. Bằng không, quả đế đã sớm lợi dụng lệnh bài bỏ trốn mất dạng, đâu còn phải chật vật không tốt như vậy. Đây cũng là nguyên nhân Sở Vân cực lực truy sát Quả Đế, hiện tại là kỳ ngộ khó có được, trong hoàn cảnh đặc thù, có thể đẩy Quả Đế vào tuyệt cảnh, nếu tương lai muốn đối phó Quả Đế sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Đối với uy hiếp của Quả Đế, Sở Vân chẳng buồn đặt trong lòng, miệng hắn hiện lên một tia cười khổ, trên thực tế, tin tức về nhân đạo vô lượng đã sớm bị tiết lộ rồi. Tại lần đầu tiên khi hắn thu phục Dạ Đế, Nhân đạo vô lượng đã bị phát hiện, người phát hiện ra chính là Phân thân Đan Thánh, tồn tại Á Thánh nắm trong tay Đan Thánh điện. Khi đó Thiên Kiếp không đuổi theo, chính là do Á Thánh tại thời khắc điều thao túng lưới pháp tắc, phân ra tâm thần quan sát Dạ Đế và Sở Vân. Sở Vân lợi dụng nhân đạo vô lượng hàng phục Dạ Đế, Phân thân Đan Thánh tự nhiên nhìn hết trong mắt. Tiếp sau, lại đụng phải Ẩn Đế, thần thông bản mạng của Ẩn Đế một khi thôi động, khiến hắn lập tức vào thế bất bại, ngay cả cường giả hoàng cấp cũng khó bắt được hắn, trừ phi xuất hiện một thần thông khác, chuyên một khắc chế thần thông bản mạng của hắn. Bởi vậy, Ẩn Đế là người thứ hai biết được, mà hiện tại, quả đế thành người thứ ba tiết lộ tin tức ra ngoài. Hà Đế vẫn xông lên, khiến hắn phẫn nộ trong tuyệt vọng. Hắn nhanh chóng sử dụng đả bài trong tay, Thông tri lại tình huống bản thân và tin tức về nhân đạo vô lượng tới mỗi một vị ngư yêu sư hắn từng nhận thức, mặc kệ đó là địch nhân hay bằng hữu. Quả đế là một đại đế lão thành, người nhận thức hắn tuyệt đối không ít, những ngư yêu sư này tại khắp Cửu Châu, đế cấp có, hoàng cấp cũng có. Đây cũng là phương pháp duy nhất hắn tự cứu mình. Chờ đợi khi Sở Vân bị nhóm người kia vây công, hắn cố gắng mới có thể thoát khỏi nhân đạo vô lượng khống chế trở thành người tự do. Tin tức được tiết lộ, chúng đế hoàng rung động, nhất thời ồ lên một mảnh. Thế gian này, cư nhiên có thần thông bản mạng như vậy, ngay cả Thiết đế, Thanh đế cũng không tránh khỏi. Sa đế nắm lệnh bài trong tay, sắc mặt âm tình bất định, linh đế này ẩn giấu quá sâu rồi. Nguyên vốn tưởng rằng trong số đại đế mới tấn thăng, Dạ đế là mạnh nhất, linh đế thứ hai, tiếp theo là Long đế. Thật không ngờ, Kinh khủng hơn cả lại là linh đế. Vũ đế cảm khái nói. Trong mắt nàng có vui mừng cũng có kiêng kỵ. Kiêng kỵ sức mạnh của Sở Vân. Còn mừng vì Sở Vân là người cùng một nhà. Dù hắn có nhân đạo vô lượng. Dựa theo khí ước trận doanh. Cũng không thể xuất thủ với mình. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 735. Chia rẽ nhân đạo vô lượng. Sau khi nghe được tin tức này. Toàn thân lôi đế phát lạnh, đầu đầy mồ hôi. Hắn vừa sợ lại vừa hận, tình huống hiện tại, hắn căn bản không thể quay về. Nếu ở Đan Châu này đụng phải Sở Vân, không biết hắn sẽ có kết cục thế nào đây. Không nói tới hoàng gia, chỉ với đế cấp, tin tức của Quả đế đã gây mối lo ngại cực kỳ mạnh mẽ cho các đại đế khác. Có nên đi cứu viện Quả đế, không còn liên hệ được với hắn nữa, xem ra đã lành ít dữ nhiều. Nhân đạo vô lượng uy hiếp nghiêm trọng tới an toàn chúng ta, ta đề nghị liên hợp lại, diệt trừ linh đế. Hiện tại, cường giả hoàng cấp đều đang trên hư không 9 tầng trời vây công phân thân đan thánh. Các đại đế thông qua lệnh bài, liên hệ lẫn nhau, thương thảo đối sách. Không thể nghi ngờ, giết chết Sở Vân là phương pháp an toàn nhất. Bên phía Sở Vân đã có Hà Đế Hương đế, Mỹ đế, Nhân đế, Dạ đế, Thanh đế, Thiệt đế, Quả đế, cộng thêm Sở Vân là 10 vị đại đế. Cửu Châu có bao nhiêu đế cấp? Tính toán cẩn thận được 45 vị. Trước đó đã có vài người ngã xuống, nay tổng cộng chỉ còn 42 vị. Đội hình của Sở Vân đã chiếm tới 1 phần 4, thế lực đủ khiến người khác phải kiêng kỵ. Đơn độc một vị cường giả đế cấp đối mặt với Sở Vân căn bản không có sức chống cự, thật không ngờ sau 3000 năm lại xuất hiện một vị đại đế trẻ tuổi, kinh tài tuyệt diễm, bằng vào tự lực bản thân có thể nguy hại tới lợi ích đế hoàng. Trước không vội đề cập tới diệt trừ Sở Vân, việc cấp bách là an nguy của chúng ta. Không sai, hiện nay thân chúng ta đang trong hiểm cảnh, đầu tiên chúng ta phải tập hợp lại một chỗ, như vậy nếu gặp phải linh đế Chúng ta mới có lực chống lại. Các đại đế đều là hạng người trí tuệ cao thâm, đề nghị sáng suốt này lập tức thu được tán đồng của đại đa số. Dưới áp lực cực lớn Sở Vân mang tới, bọn họ chỉ còn cách liên hợp lại một chỗ. Lúc này nếu như quan sát toàn bộ Đan Châu, có thể thấy được hơn 10 đạo đế mang đang phá không bay đi, ngang dọc thiên địa. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại với nhau, hình thành lên một liên minh. Liên minh này do toàn bộ đại đế cấu thành, bao gồm cả 9 đại trận doanh, không có đế cấp sơ đoạn, tuyệt đại đa số đều là đế cấp cao đoạn, 3 người là đế cấp trung đoạn. Vì sao ít người đến như vậy, mới được 21 vị. Tình cảnh mọi người hiện tại đều giống nhau, nên hợp sức lại, người càng nhiều, dù thế nào cũng nắm chắc hơn. Nhìn xem ai chưa tới, mọi người phải hỗ trợ nhau thông tri. Như vậy đã nhiều người rồi, Đại đế Tinh Châu và Đan Châu cũng sẽ không đến, trừ mấy vị đế cấp đỉnh phong, mọi người đều đến đông đủ rồi. Cứ như vậy, sẽ không dễ dàng đối phó được với Sở Vân. Đừng xem trong liên minh có 21 vị đại đế, số lượng nhiều gấp đôi bên phía Sở Vân. Thế nhưng nếu muốn đánh, vị tất đã là đối thủ của nhóm Sở Vân, nguyên nhân lớn nhất chính là 21 vị đại đế này phân biệt đến từ các liên minh khác nhau, đều có dị tâm, không ai tin ai. Bên phía Sở Vân thì ngược lại, vì có nhân đạo vô lượng, tất cả đoàn kết chặt chẽ thành một khối, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, gom củi lửa mạnh, nhiều người lực lớn. Khi lực lượng mỗi cá thể kết hợp chặt chẽ với nhau, có thể ngưng tụ thành lực lượng vừa lớn mạnh kinh khủng. Loại lực lượng này không có cực hạn, càng nhiều người đoàn kết sẽ càng có lực lượng to lớn. Đây là áo nghĩa trung cực của nhân đạo, không có hạn chế, lực lượng vô cùng tận, chính là nhân đạo vô lượng. Chúng đại đế đều không phải lũ ngốc, đều hiển được chỗ thiếu hụt của liên minh. Liên minh như vậy quá mức rời rạc, đối phó với linh đế sơ rằng lành ít dữ nhiều. Ta đề nghị chúng ta ký kết minh ước với nhau, chỉ có như vậy mới có thể cho nhau tín nhiệm, đồng tâm hiệp lực đối phó Sở Vân. Sai lầm, bất luận minh ước nào đều thấp hơn minh ước trận doanh, vạn nhất tương lai phát sinh xung đột với minh ước trận doanh, phải làm thế nào bây giờ, còn không bằng trực tiếp đàm phán với linh đế, đàm phán với linh đế, hắn hiện tại chiếm ưu thế, hắn chịu đàm phán sao, đây không phải đàm phán thực sự, chỉ là kéo dài thời gian, ba nghìn năm trước, không phải chúng ta cũng làm như vậy để đối phó với phục đế sao trước ổn định hắn, chờ hoàng cấp xuất thủ, dù hắn có chín vị đại đế phụ tá, có thể làm được gì? Không sai. Năm đó phục đế lợi hại như vậy, vô địch trong hàng đế cấp, cũng không phải chết trong tay hoàng cấp. Hiện tại cường giả hoàng cấp đều bận vây công phân thân đan thánh, chúng ta kéo dài thời gian tới lúc phân thân đan thánh diệt vong cho dù cường giả hoàng cấp không kịp xuất thủ, chúng ta cũng có thể thông qua lệnh bài truyền tống trở về thánh điện, cũng không phải e ngại linh đế nữa. Sau một hồi thương nghị căng thẳng, 21 vị đại đế đều đạt thành nhận thức chung, một mặt cướp bóc tài nguyên tại Đan Châu, một mặt bắt đầu chủ động liên hệ với Sở Vân, a, muốn ký kết hiệp ước với ta. Ha ha. Các ngươi có tư cách gì đàm phán điều kiện với ta đây?" Thanh âm Sở Vân truyền đến trong lệnh bài. Không ít đại đế đều thầm buông ra một hơi thở, Sở Vân có thể đáp ứng là tốt rồi, chỉ sợ hắn không thèm ngó ngàng tới, trực tiếp giết đến. Nhưng có rất nhiều đại đế cảm thấy rất không vui, "Linh đế, ngươi không nên khinh người quá đáng, không coi ai ra gì. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã hợp thành liên minh" Sở Dĩ đàm phán với ngươi là vì hiện tại Đan Châu đang thất thủ, không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, thế nên không muốn lãng phí thời gian quý giá đi tranh đấu với ngươi. Nếu ngươi muốn khai chiến, 30 vị đại đế chúng ta đây sẽ cùng tiếp đón." Sở Vân không khỏi cười suy một tiếng, "30 vị? Ngươi coi ta mới tấn chức đại đế không có kiến thức sao? Các ngươi nhiều lắm chỉ có 23 vị, nếu có 30 vị Các ngươi còn muốn đàm phán với ta? Các ngươi muốn chiến, vậy chiến. Chúng ta hẹn gặp tại Đan Thánh Sơn, trung tâm của Đan Châu. Chúng đại đế đều ngây người, thái độ cương ngạnh của Sở Vân khiến bọn họ không thể chính diện đáp lại. Ôn Đế là người phụ trách đàm phán, không thể làm gì khác hơn là cắt đứt liên lạc. Nhìn lại xung quanh, chúng ta muốn đi Đan Thánh Sơn sao? Đi cái rắm. Đi để chết à? Ngay lập tức liền có đại đế phản bác. Không, trước tiên đáp ứng hắn, lừa hắn đi Đan Thánh Sơn, chúng ta chủ yếu kéo dài thời gian. Một vị đại đế rất vô xỉ kiến nghị, chuyện này, Ôn đế ta trước nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh, một chữ ngàn vàng, thất tín với người ta, sau này sao đi lại trong cửu châu được? Ôn đế có chút do dự, đây không phải do Ôn đế già mồm cái láo. Cường giả đế hoàng hầu như đều nói một lời nặng tựa ngàn vàng, rất ít có người đi dùng lời bịa đặt với người khác. Bởi vì vòng tròn cấp đế hoàng thực sự quá nhỏ, người hay nói linh tinh căn bản không hỗn được lâu dài. Tình huống đặc thù, ôn đế ngươi không cần cố kỵ, chúng ta đều hiểu nỗi khổ cho ngươi. Hơn nữa, linh đế hắn còn sống được bao lâu? Chỉ cần các vị hoàng cấp đồng loạt ra tay, hắn tuyệt không có lực xoay chuyển. Nhân đạo vô lượng có cường thịnh tới đâu cũng bị hạn chế bởi tu vi Ngự Ưu sư. Nói gì chuyện tín nghĩa với một người chết. Mọi người đều khuyên bản. Sắc mặt Ôn Đế không thoải mái, nói: "Bằng không để các ngươi đàm phán đi. Ôn Đế ngươi cứ làm đi. Vừa rồi là ngươi đàm phán, lúc này bỗng nhiên thay đổi sẽ khiến đối phương sinh lòng nghi ngờ." Mọi người lại nói, trong lòng Ôn Đế mắng to: không thể, thể cải lại mỗi người một câu, cuối cùng chẳng biết sao hơn đành nhắm mắt nhận lấy. Hắn một lần nữa liên hệ với Sở Vân, chúng ta đã thương nghĩ qua, quyết chiến một hồi tại Đan Thánh Sơn, không gặp không về, dứt khoát như vậy phải hơn không? Tốt, chúng ta không gặp không về. Thanh âm Sở Vân rất nhanh truyền đến. Không gặp không về, Ôn Đế nhăn nhó đáp ứng. Một canh giờ sau, lệnh bài trong tay Ôn Đế rung lên, truyền đến thanh âm của Sở Vân, "Ta đã tới rồi, các ngươi ở đâu?" Nhanh như vậy, chúng đế không khỏi kinh ngạc một trận, chỉ là nghĩ đến Hà Đế đã bị khuất phục, mọi người đều hiểu ra, Ôn Đế không thể làm gì khác hơn, nói vào lệnh bài, "Chúng ta đang tới rồi." Rất nhanh, lại một canh giờ trôi qua. Sở Vân một lần nữa thúc dục, nói ta đã cướp sạch toàn bộ đan thánh sơn, vì sao các ngươi còn chưa tới? Chúng đế không nói gì, ôn đế đành cố gắng chống đỡ, trên đường gặp giết một đầu yêu vật mắt trợn, sắp tới rồi. Thêm một canh giờ nữa trôi qua. Sở Vân mắng to, đám các ngươi không giữ lời, cư nhiên dám lừa ta. Các ngươi còn đâu mặt mũi đại đế, nhát như chuột, một đám đầu trâu mặt ngựa. Ngay cả dũng khí chính diện ứng chiến các ngươi cũng không có sao. Sắc mặt chúng đế đều rất khó coi. Tới cỡ này rồi, Sở Vân mắng cũng không sai. Bọn họ thầm nghĩ kéo dài thời gian, đích xác không muốn liều mạng với Sở Vân. Sở Vân không ngừng chửi rủa, không ai mở miệng phản kích. Bởi vì căn bản không biết phản kích thế nào. Mở miệng lung tung, ngược lại càng có vẻ chính mình yếu nhược vô năng chỉ còn ôn đế cố gắng chống đỡ, chúng ta đang nổi chiến, có một số người không muốn tham gia quyết chiến. Thế nhưng ngươi yên tâm, còn lại mấy người chúng ta đã chạy tới rồi. Sở Vân bỗng nhiên cười ha ha, không cần các ngươi chạy đi nữa, chúng ta đã tới rồi. Cái gì? Đó là đám người linh đế. Không chỉ có linh đế, còn có Sở đế, Vân đế, Trần đế, Triệu đế, Hán đế của Đan Châu thấy 15 vị đại đế hùng hổ chạy tới, chúng đế thiếu chút nữa tức giận hộc máu, trong nháy mắt đều hiểu ra được. Nguyên lại trong lúc bọn họ kéo dài thời gian, Sở Vân cũng nhân cơ hội này, động thủ với năm đế của Đan Châu, thu nạp bọn họ về dưới trướng. "Đế Tiện Vô Sỉ a, ngươi cũng không đi Đan Thánh Sơn, cư nhiên mắng chúng ta lâu như vậy, biết mình ăn phải bồ đau." Ôn đế giẫm chân tức giận. Sở Vân cười lạnh một tiếng, tay vung lên, ung hãn khai chiến, 36 vị đại đế hỗn chiến kịch liệt, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt lu mờ, mặt đất nứt vỡ, sông lớn đảo dòng, sinh linh đồ thán. Liên minh 21 vị đại đế đâu thể là đối thủ đội ngũ Sở Vân. Bên phía Sở Vân trung thành hợp tác lẫn nhau, thông qua liên hệ vi diệu với Sở Vân, phối hợp hoàn mỹ kháng khít. Trái lại, liên minh bên này thì lục đục, không dám toàn lực xuất thủ sở chính mình biến thành tấm đệm cho đối phương. Sở Vân liên tục phát uy thần thông bản mạng, mỗi lần thành công, lấy đi một phần thực lực của đối phương, gia tăng vào bên mình. Qua năm canh giờ, mặc cho chúng đế tránh trái tránh phải, vẫn bị Sở Vân bắn chúng sáu người. Liên minh không còn chống đỡ nổi, lập tức sụp đổ, bỏ chạy tứ tán. Sở Vân đang muốn thừa thắng truy kích, bỗng nhiên quả đế kêu to không tốt, ta thấy được, không lâu sau cửu thánh nhất tề tạo áp lực, yêu cầu chủ công hủy bỏ nhân đạo vô lượng, khôi phục tự do cho chúng thuộc hạ. Đan Châu, Cơ Hoang Sơn, vách núi thanh quả như một tấm bia thẳng đứng, cao vút dựng lên trên đại địa Đan Châu. Nó cao tới mấy vạn trượng, là một trong những cấm địa nổi tiếng tại Đan Châu. Nhưng lúc này, trên đỉnh núi hoang vắng, lẳng lặng một bóng người đứng đó, trường bào màu máu, sắc mặt tái nhợt, Hắn tựa như một pho tượng cương thiết được khảm giữa trời chiều, mùi máu tanh nồng nặc quanh quần bên người hắn, thật lâu không có tiêu tan. Không sai, chính là ở đây. Hắn co rúm chóp mũi, bỗng nhiên khóe miệng mở rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, càn rỡ cười lớn lên, không sai. Huyết khí ngon đến dường nào, khiến ngươi ta phải say sưa. Hoàng hôn dần xuống, tiếng cười giống như con cú đêm vang vọng khắp một vùng núi non, huyết hải phù đồ, song trưởng hắn chấn động, linh yêu đế cấp đỉnh phong mạnh mẽ bộc phát, lan khắp thiên địa, quét ngang bốn phương tám hướng. Theo thanh âm hắn, bầu trời bỗng nhiên nổi trận mây gió, ngưng tụ vô số những đám mây màu đỏ tươi. Những đám mây này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng hành trình, trong nháy mắt liền cuộn lại vào một chỗ, hình thành lên một mảnh mây máu thật lớn kéo dài mấy nghìn dặm, màu máu đỏ tươi tà dị, vững vàng chiếm khắp bầu trời, mây máu cuồn cuộn, giống như có số bàn tay thật to đang khuấy động, những hạt mưa máu cỡ lớn phảng mất như một giọt máu nồng đậm ầm ầm rơi xuống, phủ kín khắp ngõ ngách cơ hoang sơn. Ha ha ha, đừng cố trốn tránh, sinh vật có thể trốn tránh được khí u ác của huyết đế ta còn chưa xuất hiện tại Cửu Châu. Độc truyện Kiếm hiệp thân ảnh trên đỉnh núi phóng mắt nhìn khắp dãy núi dưới chân, phát ra những tiếng cười âm hiểm. Trong tiếng cười của hắn, mưa máu dung nhập vào trong cơ hoang sơn, toàn bộ dãy núi đều dần bị nhuộm thành sắc hồng. Rất nhanh, thân núi dung lên, đồng thời biên độ càng lúc càng lớn dần. Oanh! Núi đá như bị đạn pháp bắn trúng, vang lên tung tóe. Một con chuột lớn cao tới trăm trượng từ trong ngọn núi chui ra ngoài. Trong nhái mắt, yêu khí chẳng ngập bầu trời, một sóng khí quét ngang qua đây Sóng khí qua tới đâu, cây cối bị nhổ tận ngốc, núi đá bị cắt ngang Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 736, tệ đoan của nhân đạo vô lượng phong ma thử 90 ước năm tu vi Thảo nào được chọn làm yêu vật mắt trận đan trâu Huyết đế cười lạnh lẽo, vươn ngón trò tay phải điểm về phía phong ma thử Nguyên bản huyết thủy ngấm vào mặt đất lại như ngân hà cuốn ngược trở ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ào ào đổ về phía cự thử. Huyết thủy không ngừng hội tụ, trong chớp mắt hình thành lên một chiếc lồng bằng máu, vững vàng vây khốn phong ma thử vào bên trong. Ngón trỏ chỉ lên, lồng máu nhấc theo cả phong ma thử bay lên như lưu tinh, bắn vào giữa trong đám mây máu. Phong ma thử vừa vào trong mây máu, toàn bộ dải mây máu nhất thời cuộn trào lên như nước sôi. Chi chi chi, phong ma thử kêu lên những tiếng tràn ngập sợ hãi, điên cuồng dẫễ dủi trong mây máu. Mây máu càng lúc càng lớn dần, cuối cùng phát triển thành một biển máu. Cự thử dẫễ dủi bên trong biển máu, tu vi 90 ức năm của nó không hề tầm thường, liên tục phát ra những đạo pháp cường đại, đánh tan những cơn sóng máu ập đến. Nhưng cuối cùng cử thử vẫn bị sóng máu liên tiếp ba phủ, da ngoài nó bị ăn mòn, lộ ra những bó cơ săn chắc. Sau đó, cơ thể nó cũng bị biển máu thôn phệ, lộ ra xương trắng. Cuối cùng xương trắng cũng không còn, toàn bộ thân thể thật lớn giống như một tòa núi triệt để biến mất, ngay cả yêu tinh cũng không còn lưu lại. Đây là thần thông bản mạng của huyết đế, tên gọi huyết hải phù đồ. Nó vừa có thể công vừa có thể thủ, lại có thể tan ra bao phủ tất cả sinh vật. Đương nhiên, yêu vật cốt hệ không có huyết nhục tinh khiết sẽ không bị ăn mòn trong biển máu, tiên thiên thần ma đồng dạng cũng không bị biển máu khắc chế. Thế nhưng như thế cũng đủ khiến kẻ khác không dám khinh thường, bởi vì nó có một đặc điểm mà những thần thông bản mạng khác không có, đó là có thể trường thành, không tùi, thôn phệ phong ma thử 90 ức năm tu vi. Đủ giúp huyết hải phù đồ của ta tăng vọt lên một phần tư. Cứ như vậy, dù ba mươi vị đế cấp cao đoạn cũng sẽ không phải đối thủ của ta nữa. Ta thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến hoàng già. Huyết đế thỏa mãn ngợt đầu. Biển máu trên cao bắt đầu thu liễn, chỉ ngắn trong chốc lát công phu. Biển máu có phạm vi bao trùm mấy nghìn dạm liền áp xúc thành một khối huyết cầu cỡ vại nước. Huyết cầu bay vụt xuống. Hóa thành một đạo huyết lưu, tiếp đó chui vào trong miệng huyết đế. Huyết đế nuốt toàn bộ huyết lưu xuống bụng, tuy thế bụng hắn không hề có dấu hiệu bành trướng, chỉ là sắc mặt tái nhợt đã có thêm một tia đỏ ửng. Bỗng nhiên, lệnh bài đeo trên thắt lưng hắn hơi rung động. Hắn cầm lấy lệnh bài, khinh thường cười suy một tiếng. Phế vật chính là phế vật, dù tụ tập lại vẫn bị giết cho tan tác chỉ là nhân đạo vô lượng đích sắc có chút ý tư, thông qua lệnh bài, hắn đã biết được tin tức từ trước, thế nhưng hắn cũng không thèm lên đường tham dự, tại hắn nghĩ, hắn đường đường là đế cấp đỉnh phong, đã bước một chân vào lĩnh vực hoàng cấp, sao có thể trộn lẫn với đám rác rưởi kia? Tuy rằng nhân đạo vô lượng kỳ diệu, nhưng với huyết đế cũng chẳng là gì, so sánh với huyết hải phù đồ của hắn vẫn còn kém một bậc. Trong số đông đảo đế cấp, Huyết Hải Phù Đồ là thần thông bản mạng duy nhất có khả năng phát triển. Thần thông bản mạng của người khác chỉ có thể tăng trưởng uy lực theo cảnh giới tu vi của ngự yêu sư. Giống như Nhân Đạo Vô Lượng, khi Sở Vân có tu vi đế cấp cao đoạn, Nhân Đạo Vô Lượng chỉ có thể hàng phục một ít ngự yêu sư đế cấp cao đoạn, còn đế cấp đỉnh phong hay hoàng cấp đều không thể. Nhưng Huyết Hải Phù Đồ của Huyết Đế thì khác. Nó có thể phát triển không ngừng, uy lực cũng vượt qua hạn chế tu vi huyết đế, có thể giúp huyết đế tại lúc đế cấp sơ đoạn, có thể phát ra uy năng của đế cấp cao đoạn. Bằng vào huyết hải phù đồ, huyết đế tại đế cấp sơ đoạn có thể một mình đấu đế cấp trung đoạn. Tại thời điểm trung đoạn, không chỉ có thể chiến thắng đế cấp cao đoạn, thậm chí còn có lực đánh một trận với đế cấp đỉnh phong. Hiện tại hắn đã đạt tới đế cấp đỉnh phong, Huyết Hải phù đồ cũng phát triển tới một trình độ khủng bố, hắn thậm chí có thể vượt qua một cảnh giới khiêu chiến hoàng cấp. Bởi vậy, Huyết đế tuyệt không kiêng kỵ Sở Vân, ông ông ông, lệnh bài trong tay một lần nữa rung động, truyền đến một đạo thanh âm tục tằng, "Huyết đế, bọn họ cư nhiên thất bại. Hiện tại, Linh đế đã thu phục 21 đại đế, rất kiêu ngạo a." Huyết đế cười lạnh một tiếng, nói với người trong lệnh bài, gã này đích xác có điểm bản lĩnh, chỉ là cũng như vậy mà thôi, không đáng bận tâm, cho dù hắn hàng phục được toàn bộ đại đế thì có thể làm được gì? Hắn sẽ không là đối thủ của bản đế, cũng không phải đối thủ của thú đế ngươi. Hướng hộ nhân đạo vô lượng này vẫn còn chỗ thiếu hụt rất lớn. Thú đế cười ha ha, không sai, nhân đạo vô lượng đúng là đã khiêu chiến thống trị của chín đại thánh nhân. Bọn họ căn bản sẽ không ngồi xem Linh Đế tiếp tục phát triển lớn mạnh. Chỉ cần một trong số họ xuất thủ, Linh Đế sẽ chết không có chỗ chôn. Lần này ta liên hệ với ngươi không phải riêng một chuyện Linh Đế, mà là Nói đến đây, Thú Đế bỏ lửng, không tiếp tục nói cho xong. Hai mắt huyết đế híp lại, như đoán được nội dung Thú Đế muốn nói, ý ngươi muốn nói là yêu vật mắt trận áo. Ta chém giết tổng cộng 3 đầu yêu vật mắt trận phát hiện thuộc tính của mỗi đầu đều rất tương xứng với vị trí mắt trận. Hắc hắc, ngươi cũng phát hiện ra rồi." Thú đế cũng nói, "Chín lục địa đều có khả năng tiêu hóa yêu tinh hỗn độn, ta nguyên vốn còn tưởng rằng chỉ thánh nhân mới có thủ đoạn như vậy. Thế nhưng kết hợp với linh đế, còn có tình huống Đan Châu lần này, xem ra chân tướng là chỉ cần yêu vật mắt trận hoàn mỹ là có thể tiêu hóa yêu tinh hỗn độn." Linh đế này mười phần giàu hoạt, ngày trước thu mua yêu tinh hỗn độn chung quanh, ta còn bị hắn lừa. Nói đến đây, sắc mặt huyết đế cũng không khỏi trầm xuống, trên phương diện này hắn cũng phải Ăn thiệt từ Sở Vân. Có điều hắn tạm thời chưa nghĩ tới xuất thủ với Sở Vân, hắn phải thừa dịp cơ hội ngàn năm khó gặp này, một lưới bắt sạch yêu vất mắt trận đan châu giúp huyết hải phù đồ của hắn phát triển, để hắn kiêu căng thêm vài ngày đi." Huyết đế nói xong, liền cắt đứt liên hệ với Thú đế. Tại một chỗ khác thuộc Đan Châu, một đầu Thạch hoàng tử tí hùng có tu vi 120 ức năm, té xỉu nằm chết ngất trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, con đường thành hoàng thân thể nó cực đồ sộ, tựa như một tòa núi lớn. Còn thú đế thì đang ngồi lên trên người nó, toàn thân thú đế diện quần áo da thú, nhìn qua như tù trưởng một bộ lạc nguyên thủy, tướng mạo hắn hào phóng, khuôn mặt đầy râu, mắt to như chuông đồng, lúc này vẻ mặt đang âm trầm nhìn vào khối lệnh bài trong tay. Hắn vừa mới chủ động liên hệ với huyết đế nói về chuyện linh đế, mục đích chân chính của hắn còn trên người huyết đế, hắn muốn khuyến khích huyết đế đi đối phó với linh đế. Bởi vì quan hệ tới thần thông bản mạng, hắn đồng dạng cũng có nhu cầu với yêu vật mắt trận đan châu. Nếu huyết đế đi, hắn chẳng khác nào giảm đi một đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng huyết đế cũng không rút lui, tính toán của hắn đã thất bại. Tại một ngõ ngách khác trong đan châu, Sơn Cốc vô danh bị chiếm hữu bởi một trăm đầu yêu vật tiên thiên, hình thành lên một hàng phòng ngữ nghiêm mật. Sâu trong Sơn Cốc, Nhóm người hơn hai mươi vị đại đế bao gồm cả dạ đế, hương đế, hà đế đang ngồi xếp bằng dưới đất, quây lại thành một vòng tròn. Tại trung tâm vòng tròn, sở vân cũng ngồi xếp bằng. Khác biệt chính là, hai tay hắn đang nâng hai kiện tiên nang tuyệt phẩm. Trong tay trái hắn, là tiên nang tuyệt phẩm của bản thân. Mặt túi có hai màu lam và sám dao nhau, mép túi có đường ngân tơ vàng. Trong tay phải hắn. Tiên nang còn lại là của hương đế, hình theo long ngư, tản mắt ra ánh sáng nhạt tốt lành, miệng tiên nang có buộc giải nơ hình bướm, có vẻ khéo léo đáng yêu. Bắt đầu đi, sở vân ra lệnh một tiếng, hai mươi vị đại đế bên người đồng loại khẽ ứng tiếng, đồng thời vươn song trưởng, hướng về phía sở vân. Hai mươi cổ linh áp đế cấp trong nháy mắt tản ra, áp lực cực lớn khiến núi đá xung quanh phải rung động. Hai mắt Sở Vân trợn tròn, toàn lực thôi động những linh quang này, may là hắn có thân thể tiên thiên, có thể thừa thụ được hợp lực những linh quang này. Dưới tác dụng của linh quang kết hợp, tiên năng của Hưng Đế lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, rất nhanh liền phân giải. Lưới pháp tắc của nó bị tách ra, chia làm từng đạo từng đạo, như nước chảy thành sông, nhanh chóng nhập vào lưới pháp tắc tiên năng của Sở Vân. Ma thổ địa, Hải Dương, những dãy núi của nó cũng lần lượt tiến vào trong tiên nang của Sở Vân, nằm bám vào sát biên giới. Mặc kệ là yêu vật hay nhân khẩu, thậm chí là 50 lam yêu vật mắc trận tiên nang của Hương Đế, hết thảy đều được chuyển vào. Tu vi Sở Vân nhất thời tăng vọt, lấy trước đó là cơ sở, hiện tại đã tăng thêm một phần hai lần. Trong lưới pháp tắc, một đạo pháp tắc sáng ngọc vững vàng dựa vào xung quanh nhân đạo vô lượng Đó chính là quốc sắc thiên hương, thần thông bản mạng của hương đế, hà đế, mỹ đế, nhân đế, tiên nang tuyệt phẩm của hai mươi vị đại đế, lần lượt được nhập vào thế giới tiên nang của sở vân. Ngắn ngủi trong vòng năm canh giờ, thế giới tiên nang của sở vân đã thu được mức đề thăng kinh khủng trước nay chưa từng có, toàn bộ thiên địa mở rộng hơn hai mươi lần so với trước kia. Số lượng yêu vật từ mấy trăm vạn tăng lên tới hơn 9000 vạn, nhân khẩu hơn 800 vạn người. Biến hóa lớn nhất chính là lưới pháp tắc. Quy mô lưới pháp tắc đồng dạng cũng được tăng vọt gấp 20 lần so với ban đầu. Trước kia chỉ có 1000 đạo lý tuyến, nay có hơn 18 vạn đạo, tăng lên gần 20 lần. Dễ nhận thấy nhất chính là 19 đạo thần thông bản mạng đến từ chúng đại đế An Tĩnh nhu thuận dung hợp lại trung tâm lưới pháp tắc, như thành hàng bảo vệ xung quanh nhân đạo vô lượng, là đầu mối trong lưới pháp tắc của Sở Vân. Ngoại trừ hóa đạo chi pháp của Dạ Đế, còn lại toàn bộ hà quang lực ảnh của Hà Đế, mỹ ảnh truy tung của Mỹ Đế, quốc sắc thiên hương của Hương Đế, thiết huyết vô đưng của Thiết Đế, thiện ác quả của Quả Đế đều được yến dâng, hoàn toàn do Sở Vân nắm giữ. Đây là chuyện khiến người khác khó có thể tưởng tượng được. Dưới tình huống thông thường, cho dù là cường giả hoàng cấp cũng không cướp giật được thần thông bản mạng của đại đế, cho dù giết chết đại đế cũng không nhất định có thể thu được thần thông bản mạng của bọn họ. Loại tình huống này của Sở Vân thực sự quá đặc thù, tác dụng nhân đạo vô lượng, khiến các đại đế tự mình công hiến. Bởi vậy, thu được thần thông bản mạng của bọn họ đối với Sở Vân mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, nắm giữ những thần thông này, tương lai ta cũng có thể thi triển ra quốc sắc thiên hương, hà quang lực ảnh, mỹ ảnh truy tung. Đương nhiên hiệu quả sinh ra không thể so sánh bằng chính những đại đế kia thi triển. Bọn họ sử dụng là thần thông bản mạng, ta sử dụng chỉ có thể sử dụng giống như thần thông bình thường mà thôi. Dù là vậy, Cũng đủ khiến những cường giả đế hoàng khác phải đố kị, thèm đỏ con mắt rồi. Sở vân hứng thú ngẩn đầu, nhìn lên lưới pháp tắc trên cao. Lưới pháp tắc của hắn trước kia mười phần thưa thớt, giống như một tấm lưới với những mắt lưới thưa thớt trăng lên giữa hư không, miễn cưỡng chống đỡ được phương thiên địa này. Hiện tại sau khi hấp thu tiên nang tuyệt phẩm của hai mươi vị đại đế, lưới pháp tắc của sở vân không chỉ có quy mô tăng lên gấp hai mươi lần. Đồng thời còn có vẻ kín kẽ mười phần, tựa như một tấm lưới lớn, vững vàng che kín hư không, đã có khí chất đường hoàng rộng rãi. Duy nhất có một điểm không hoàn mỹ đó là Tu Vita chỉ tăng trưởng tới đế cấp đỉnh phong, bước nửa bước vào hoàng cấp, cũng không thể tiến thêm được nữa. Hoàng cấp đích xác không dễ dàng tấn chức được, cần có thời gian dài dàng đạo và kinh doanh tích lũy tín ngưỡng. Hoàng cấp so với đế cấp càng cao hơn một tầng thứ, đế cấp có thể ngang dọc cửu châu, xây dựng thế giới. Hoàng cấp càng cường đại hơn, có thể thu thập lực lượng tín ngưỡng, chuyển hóa thành lực vận mệnh, có thể chống rống tự sáng tạo ra mọi thứ. Đại đế là chúa tể thiên địa càn khôn, là người đứng đầu trật tự. Hoàng cấp tượng trưng cho tạo hóa, chỉ cần một ý niệm liền có thể dời núi lấp biển có thể lợi dụng lực lượng sáng tạo để tạo nên những chủng loài mới, thậm chí có được năng lực nghịch thiên sửa mệnh. Kỳ thực, lúc này quy mô thế giới tiên nang của Sở Vân còn rộng hơn gấp chục lần so với hoàng cấp sơ đoạn. Thế nhưng vì thiếu tín ngưỡng lực đã khiến tu vi hắn bị hạn chế đề thăng, nhưng thu thập tín ngưỡng cần truyền đạo để danh tiếng chính mình truyền khắp vũ trụ hồng hoang, càng nhiều người tin phụng mình kính nể mình, đội ơn mình thì càng có nhiều tín ngưỡng lực. Đây là một cửa ải trên đường thành hoàng mà vô luận là ai cũng không thể trốn tránh. Cho dù là Cửu Thánh ngày trước cũng phải đi giảng đạo, truyền bá tín ngưỡng cho mình. Những truyền thuyết về Cửu Thánh tại Cửu Châu, mọi người đều biết từ lâu. Trong nhận thức của mọi người, thánh nhân là lãnh tụ vĩ đại đã dẫn đường bọn họ đi khai hoang, truyền bá văn minh, phù vinh nhân tộc. Loại nhận thức phổ biến này cung cấp tín ngưỡng lực kinh khủng đến chín vị thánh ngồi trên vị trí tối cao, nhưng phương pháp giáo hóa toàn bộ nhân tộc này có tiêu chuẩn rất cao, Sở Vân muốn thực thi cũng không có năng lực. Phương pháp giảng đạo của cường giả hoàng cấp, mục tiêu đã được giảm đi rất nhiều, chỉ nhằm vào một bộ phận nhỏ số người. Ví dụ mới nhất chính là Du Hoàng và Thư Hoàng của Tinh Châu. Du Hoàng sáng tạo ra chức nghiệp Du hiệp là thần tượng mạo hiểm, lãng mạn và tự do của Tinh Châu. Thư Hoàng sáng tạo ra hệ thống thư viện, phẩm là thư sinh gia nhập thư viện đều ôm lòng kính ngưỡng với Thư Hoàng. Bởi vậy, cường giả hoàng cấp giảng đạo đều là sáng tạo ra một tổ chức khổng lồ, một thể chế kiện toàn, có thể giúp lực ảnh hưởng của họ truyền ra rộng rãi. Muốn làm được điểm này, mặc kệ là phương diện thời gian hay tài nguyên, đều phải đầu tư không nhỏ. Du hoàng vì thế liền thành lập thế giới Long môn, đưa vào vô số yêu vật, xây dựng một thánh địa cho các du hiệp hướng về, mỗi năm mở ra một lần, duy trì ảnh hưởng của hắn tại thế nhân. Thư hoàng đồng dạng cũng lợi dụng tiên nang thượng đẳng, thành lập một động thiên, đó là căn cơ cho mọi thư viện trong toàn tinh châu, là trạm dự trữ, vận chuyển tài nguyên. Chỉ cần động thiên không hủy, thư viện có khả năng trùng kiến vô hạ. Nhưng phương pháp này cũng không quá thích hợp với Sở Vân. Ngày trước, khi Du Hoàng và Thư Hoàng giảng đạo tại Tinh Châu, bởi vì lúc bọn họ mới tấn chức thành hoàng, thế giới Tiên Nang có quá ít nhân khẩu, vậy nên đạt thành hiệp nghị với Tinh Thánh, chuyển chủ ý đặt lên đầu nhân tộc tại Tinh Châu. Thế nhưng tình huống Sở Vân lại khác bọn họ, hắn chiếm đoạt thế giới Tiên Nang của 20 vị đại đế, hắn không thiếu nhân khẩu không cần phải nương nhờ tinh châu, hoàn toàn có thể tự mình thực hiện trong thế giới tiên nang. Ngoài trừ hai phương pháp này ra, còn có hai phương pháp khác. Một loại chính là cách thức các vị đại đế thường làm, thống nhất toàn bộ lục địa, thành lập đại vương triều, lập công tích vĩ đại cho mọi người chiêm ngưỡng và bình luận. Một loại cuối cùng là trở thành ngư yêu sư có một bài sở trường đặc biệt, ví như chế nang, luyện binh khí, Khi chế tạo ra được những tác phẩm để đời, cố ý lưu truyền trong nhân thế. Khi có người đoạt được thứ chân bảo này, mỗi khi sử dụng cơ hồ đều nghĩ qua tới tồn tại liên quan. Khi hắn may mắn vì có chân bảo, trở nên nổi bật, trở thành nhân vật truyền kỳ mới, lực ảnh hưởng này sẽ càng thêm mở rộng. Có rất nhiều đại đế đều trải qua như vậy, Bạch đế càng luyện chế ra tiên thiên cửu đỉnh nhưng cố ý bỏ qua, cho nó lưu truyền trong tinh châu. Phương pháp giáo hóa của thánh cấp, độ khó là rất cao. Phương pháp của hoàng cấp thì không thích hợp với ta. Chân chính thực thi được chỉ có hai phương pháp phía sau. Nhưng mặc kệ là loại phương pháp nào, đều cần rất nhiều thời gian. Ít nhất cũng phải 5-60 năm tích lũy mới có thể tạo lên hiệu quả rõ rệt. Sau khi cân nhắc suy nghĩ, sở vân cũng không ôm hy vọng xa vời để thăng tu vi lên hoàng cấp. Thiện ác quả có thể cho ta biết trước kết quả tương lai. Nhưng khuyết điểm của nó là không cho ta biết quá trình, không thể phán đoán chuẩn xác khi nào sự tình phát sinh. Chỉ là hiện nay, thế giới tiên nang đều đã sáp nhập toàn bộ, coi như chín vị thánh nhân có tạo áp lực, buộc ta phải buông tha chúng đế cũng không phải lo lắng nữa. Lợi ích lớn nhất sớm đã bị ta nuốt trọn rồi. Sở Vân tính toán thời gian, chiến đấu trên đan thánh điện hẳn là đã phân thắng bại rồi. Ngay cả khi phân thân Đan Thánh có được thực lực á thánh, thế nhưng đối mặt với nhiều cường giả hoàng cấp như vậy, khó thoát khỏi bại vong. Thừa dịp vẫn còn chiến lực của chúng đế trong tay, đi tới đó nhìn chút xem. Sở Vân dứt khoát, nghĩ đến liền làm. Lúc này ra khỏi Tiên Nang, lần thứ 3 ba bay về phía Đan Thánh điện. Lần thứ nhất đụng phải Dạ đế, lần thứ 2 biết khó mà lui, hai lần đều không công trở về chỉ mong lần này đừng có chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà ở đời, tránh của nào trời trao của đó. Nhanh, bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Chặn lại, chặn lại. Một nhóm ngự yêu sư hoàng cấp đang hùng hổ truy sát qua đây. Tại phía trước bọn họ, sắc mặt phân thân đan thánh tái nhợt vô cùng, đã thành nỏ mạnh hết đa. Lúc này, hắn đang bộc phát ra toàn bộ lực lượng cuối cùng, hoảng hốt bò chạy. Sở Vân bị dọa sợ Sao trùng hợp như vậy chứ? Hắn vừa vừa bạn đang chắn trước đường phân thân đan thánh bỏ chạy. Kia là ai? Ngăn hắn lại cho ta. Bản hoàng sẽ có trọng thượng. Nguyên lai là linh đế, mau mau ra tay. Rất nhanh, trong đoàn cường giả hoàng cấp có người phát hiện ra Sở Vân, càng giống lên to hơn. Sở Vân mắt điếc tai ngơ, quay đầu bỏ chạy. Chặn phân thân đan thánh, nói giỡn hay sao? Đây thuần túy là tìm chết a. Chiến lực phân thân đan thánh, tuy rằng chỉ còn một phần trăm, nhưng cũng không phải đế cấp có thể chống lại. Hơn nữa giá thú lâm đường cùng thường là lúc nguy hiểm nhất, phân thân đan thánh trước khí chết, tuyệt đối sẽ bảo phát ra, kinh khủng vạn phần. Ngay cả những vị hoàng giả này còn không ngăn được phân thân đan thánh, một đế cấp nho nhỏ như sở vân, có năng lực đó sao? Hỗn đản! Linh đế chết tiệt này! Mắt thấy Sở Vân tránh qua một bên không ngăn cản, phân thân đan thánh bỏ chạy càng lúc càng xa. Đông đảo hoàng giả tan biến đi chút hy vọng cuối cùng, sắc mặt không nhịn được đều rất khó coi. Có người chửi ầm lên, có người không chút ý tốt nhìn chằm chằm Sở Vân, thậm chí còn có người thay đổi phương hướng, trực tiếp bay về phía Sở Vân. "Linh Đế, chuyện giữa chúng ta cũng nên hảo hảo tính toán rồi ngươi rất được." Cư nhiên dám xuất thủ với nự châu chúng ta, lá gan không nhỏ a. Bản hoàng lệnh cho ngươi thả những đại đế của Đà Châu ra, sau đó thúc thủ chịu trói, may ra còn đường sống sót. Bốn năm vị cường giả hoàng cấp lục tộc mở miệng, người còn chưa tới, linh áp khủng lồ phảng phất như một tòa núi đá áp về phía Sở Vân. Gặp quỷ rồi. Sở Vân chửi bới một tiếng, hắn chỉ vừa tấn chức lên tới đế cấp đỉnh phong. Tuy rằng tiềm lực phát triển thật lớn. Thế nhưng tuyệt không đánh lại những vị hoàng giả này. Hắn cũng không có thủ đoạn khiêu chiến vượt cấp như cuốn huyết đế. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 738. Hảo kiếp cửu châu Linh áp hầu như khiến sở vân hít thở không thông. Hắn lập tức thôi động hà quang lược ảnh. Dốc hết toàn lực bay về phía đại địa Đan Châu. Loại hiểm cảnh này hắn nào dám ở lâu. Còn lại. 22 vị đại đế theo sát tại phía sau hắn. Tuy rằng sớm muộn gì Sở Vân cũng phải e ngại áp lực từ Cửu Thánh, phóng thích bọn họ, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể. Nếu thực sự đáp ứng yêu cầu những cường giả hoàng cấp này, đó mới là ngu ngốc. Lực lượng trong tay càng mạnh, Sở Vân càng có nhiều vốn để thương lượng. Thấy Sở Vân căn bản không thèm nhìn chính mình, Trúng hoàng giả truy kích tới đồng loạt hừ lạnh, sắc mặt càng thêm khó coi, từ khi nào hoàng cấp cư nhiên bị đế cấp khinh thường, nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Thanh âm chín vị thánh nhân đồng loạt truyền ra trong lệnh bài, nhanh chóng đình chiến, trở về các châu phòng ngự. Sau đó không lâu sẽ có đại quân Tiên Thiên Thần Ma tấn công Cửu Châu, đây là trường hợp kiếp trước nay chưa từng có. Cửu Châu chính thức hình thành liên minh ân nguy của ức vạn sinh linh đều phải dựa vào cách ngươi, toàn trường khiếp sợ. Ngay sau đó, sáu vị thánh nhân là Đà Thánh, Nữ Thánh, Quỷ Thánh, Vinh Thánh, Đan Thánh và Hòa Thánh đồng loạt nhắm vào Sở Vân. Thanh âm bọn họ liền thành một khối, vang vọng thiên địa, linh đế, thu hồi thần thông bản mạng của ngươi, phóng thích các đại đế. Hiện các ngươi đều đang đối diện với sinh tử tồn vong. Đây là trường Hạo Kiếp chưa từng có từ khi Cửu Châu sáng lập tới nay, phải biết đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác. Trong nháy mắt này, Sở Vân cảm thấy thiên địa đều nổ vang, áp lực kinh khủng chưa nay chưa từng thấy, tựa như một dãy núi hung hăng đè vào ngực hắn. Hắn trợn mắt chừng chừng, đầu váng mắt hoa, bên tai vang lên những tiếng ù ù liên tục, tựa như đang có ngàn vạn con ong đang lượn lờ bên tai hắn. Uy năng của thánh nhân, vượt xa tưởng tượng cực hạn của hắn, phảng phất như hắn biến thành con thuyền trong bão biển, giữa những cơn sóng dữ, chỉ có thể mặc cho số phận